Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả tiền phản Diễn đọc Heo Chương 28 Lời tồn giảm chiến Đến tận viện, Anh xếp hàng trại đăng ký Cô đột nhiên thấy tình cảnh thì rất quen Năm đó khi đang thi, cô bị viêm ruột thừa. Anh cũng giống như hôm nay dẫn cô đến bệnh viện, chỉ là thời gian khác nhau, nhưng vẫn đi đến cùng một bệnh viện. Bác sĩ đeo khẩu trang, nhìn đôi mắt sắc bén của bác sĩ qua lăng kính, chị thủy quan rất sợ. Quả nhiên bác sĩ nói, găng tay phải lập tức nhổ cây. Chưa thí quan thầm nghĩ mình là tiêu đời Nhanh chóng để đam thương hoạt ra khỏi phòng Nói Muốn em nhổ cũng được Nhưng anh không được nhìn Giỡn hoài Cô làm sao có thể để đàm thương hoạt Thấy cô mở miệng tan quát Để bác sĩ đảo qua đảo lại trong miệng chứ Lúc nhổ trăng vì có chút thuốc tê Nên cũng không đau mấy Cô ngậm bông gái y tế trong viện đi ra ngoài. Nhìn thấy anh võ tay trong tướng quần, Lắng lặng ngồi yên trên ghế dài bên ngoài phòng khám. Chiếc áo jumper màu trắng ngà phối cùng chiếc quần dài màu trắng sữa, nhìn rất bệnh mắt. Mấy y tái đi qua không cần chỉ trỏ, anh lại không phát hiện. Cúi đầu, chỉ lộ ra một bên mặt lạnh lùng kiêu ngạo. "Hãy cô điều tra." Anh mới đứng lên, chỉ lên viện phần tra của cô mà nói Sao rồi? Cô ô a có gì đó? Anh nghe cũng không hiểu Chỉ cười thật tươi, vẽ rút xu sướt Chị Tử Quang thấy đàm thương hoàng như đã quên chuyện của đàn dương Cô vẫn thớt vào nghẹn chỗm 40 phút sau mới có thể mới băng gạt ra Anh dìu cô đến kế ngồi xuống, rồi đi đâu đó Một lúc sau quay lại thì Chủ tỷ Quang thấy anh cầm theo một chai nước suối Mới biết thì ra là anh đã đặt sẵn mua trước Anh vặn nút chai, sau đó đưa trang trước cho cô Còn mình thì ngồi xuống bên cạnh cô Đàm thương bà cũng không phải là người hay nói, Chủ tỷ Quang lại không biết phải nói gì hai người đều im lặng ngồi bên nhau. cô rút bàn tay vào trong thứ quần của anh ta, cầm tay phần so sánh. tay của anh thật to. cô hết hồn. anh buồn cười vỗ đầu cô, dịu dàng tóc lấy bàn tay cô mà vuốt ve. chiếc kính quan cả tàu trên bờ vai vẫn chảy của anh, nhìn lông Phi thật dài rồi phát thêm huyền của đàn thương bạc. Lúc này đây, anh nào còn dáng vẽ của một thầy giáo, càng không còn sự lạnh lùng, dư Cô chỉ cảm thấy trên người anh tặng đều ký chức nhanh chả, nụ cười ôn hòa, một cảm giác thoải mái yên bình khiến người ta phải say mê Dù không ai tới gì, nhưng cô dường như đã cảm giác được hai chữ hạnh phúc mà người ta thường nhắc tới bốn phút sau, làm thư mà dẫn chị thủy quan đi lấy bông nhè ra, nhưng lần này lại rất đau tớ chị thủy quan đỡ bên mạc xương lên, miệng căng bản không thể nào bỏ lớn thường. cô y tá phải lấy dụng cụ mở miệng kèm điện cô cha, còn hít một ngụm hơi lạnh. làm thư mà thấy không ổn, liền lên tiếng để tôi giúp. y tá sống hổ. Đem bông gà và dụng cụ đưa cho anh Ai oán lên Triều Thủy quan. Bạn hợp chịu đúng là ngực vô tội Nhưng lại rất hay gây ra tội Miệng Triều Thủy quan cũng không thể bỏ to được Đàm thương mà cũng không cần dụng cụ mở miệng Cầm bông gòn chấm nước Nhẹ nhàng lau bầu môi khô hót của chị Thủy quan. Cầm bông gà tư tới miệng cô từ từ lấy bông kè kia ra. chị thủy quan cứ lời nhói, không muốn anh làm, hoặc là ác mà trong miệng còn là máu không đấy. tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của anh, cô quan hoảng quay đầu lại. chị thủy quan rụt mắt nhìn anh cẩn thận cầm bông gà chạm chỗ máu, vết miệng cong lên, rồi mắt xinh đẹp không hề chớp một cái nào. Mà điều quan trọng nhất trên đời Chính là cậu y tá đứng bên cạnh Đã cay người từ nãy giờ Tuyệt tối không dám tin Một người đàn ông đẹp trai Lại có thể ngồi tổng xuống tức Kiên nhẫn làm chuyện này cho bạn gái Một hồi lâu Bông mới được lấy ra Anh cầm lấy ném vào thùng sát Sau đó mở nước rửa tay trong phòng Cô ngồi ở chỗ kia mà đã đỡ phần nhìn thoáng qua tiếng bom đã muốn buột nôn toàn làm máu hơn nữa còn có nước bọt thế mà anh vẫn có thể tìm nhiên không có việc gì. Cô y tá bước đến ôm hưu nói: Nhớ mai phải đến truyền nước viện. về nói thì nói với chị thứ quan nhưng ánh mắt lại nhìn trầm trầm vào đàm thương mặt. chị thứ quan tự hỏi đây là chuyện gì thế hả? Tam thư phật rửa tay sạch sẽ, nhận khăn giấy từ y tá. Được tàu nói, cảm ơn. Lau tay xong, anh vương tay với chị thủy quan ngồi xuống sờ bên kia. Sao thế? Đi thôi. Cô vội nắm lấy tay anh trong ánh mắt ngưỡng mộ của y tá. Lấy xe anh mở chai nước suối lúc nãy mua đưa cho chị thủy quan uống hỏi cô bớt đau chút nào chưa chị thủy quan cảm thấy mình rất bất mật nên cũng không dám nhìn anh chỉ dám ngược đầu mà thôi đành thương mạn mắm cầm cô bộ mà trang ác mèo hoạt lòng người cười nói chị thủy quan Lúc nãy em không phải hỏi anh có phải Trang hay không sao? Chưa đi quan cơ ghét nhìn anh, đáp Miền em đang sưng như mỏ heo Ý nói anh không phải về cả mỏ heo cũng muốn hôm trước Anh cười càng thêm gian tà, chạy sát cô Anh biết, hơi thở Từng tờ, từng tờ vả lên bằng chữ thủy quan, làm cô cảm thấy tê tê là nướng hứa. Qua thật lâu, trong xe vang lên một tiếng A thảm thiết. Bạn học chịu, ôm gì cầm cũng hình đang có thêm một dấu trăng. Người nào đó đang rất hỏa mạng khởi động xe chạy thẳng một đường. Một số người suốt đời tìm kiếm một nửa đời tuần Nhưng sao anh lại may mắn tếp thế? Sớm nhập được em trong cuộc sống về bộ này Một món quà vui giá đối với anh Chị Lý Quang về nhà ở cáo tim Sớm hôm sau mới quay lại trường học Sáng sớm, cứu túc xá còn rất yên tĩnh Chị Lý Quang mở cửa đi vào Dì lao công trong cái thuốc xá và quần áo ở sáng trước Hưởng đầu lên nhìn chịu thủy quang Chịu thủy quang lại phép chào Chào gì? Cũng không nhìn bà bà ấy đã hấp tóc chạy lên lầu Mấy gì lao công lớn tự tay rất khó tính Diếp mền cũng phát phải gọn gàng, Hồ nước cũng phải được giữ sạch sẽ trưa thì lại không bay giờ ngủ đến 2 giờ cái gì cũng muốn trầm non quản lý Không có việc gì thì lại còn tác phép với mấy chuyên viên trong chức tức xác. Ánh nắng ban bay trội chiếu khắp hành lang. Chủ lý quang một đường đi thẳng về phòng. Có người đã thích chạy bắt đầu thử mặt. Có người thì ôm mờ ra tây nắng ở lan trang. Có người thì ông gặp gỡ, chắc là đi học. Chủ lý quang đi đến trước của phòng chức tức xác của mình. Đã nghe giọng của hú quán cất lên. Dương Dương, bạn đi canh tiên phải không? Vậy vui dùng phần cái bánh loại đi, tiền để trên bàn đó. Chị thủy quan thấy Dương Dương đang định đi ra ngoài. Cô hỏi, đi sớm vậy, mua đồ ăn sáng hả? Dương Dương nói, ừ, được tàu tại. Chị thủy quan thấy vậy cũng lờ mò đón thừa có chuyện gì rồi. Không nói chi gì, chỉ vào trong phòng. Bành hiểu hiểu đang ở trên trường đọc sách Nưỡng tàu thấy chịu thủy quang Cười rồi gạo, Về rồi à Chịu thủy quang cười teo tét te. Ừ, ở nhà không có việc gì Nên tranh thủ về tốt Quay đầu lại nhìn thấy hứa oánh đang chiếc mệt Hứa oánh thấy cô liền hỏi thăm, Chẳng hết đau rồi chứ Chiều kỷ quan cực đầu đát, ừ, nhổ rồi, cô là xuống giường của mình, mọi người đều không biết nói cái gì, căn phòng bẩn chất trở nên yên lặng lạ thường. chỉ kỷ quan biết rõ chuyện này không thể chấp ai cả, mọi người ở chung một phòng đều rất hơn nhau, cái gì cũng kể cho nhau nghe. Như cô biết rõ bạn trai của hút khoánh học ở tên ta Dương Dương thì có một người bạn trai chơi từ nhỏ đến lớn Bạn hiểu hiểu tất nhiên không cần phải nói Bạn trai của bạn ấy là bạn cùng phòng với thằng Dương Con cái nhờ vì trao đổi dưới thuật mà thân thiết và hiểu nhau hơn Đương nhiên, tư chí hàng tàu chính là hiểu rõ tình cảm của nhau Chuyện này và vì con trai không tánh, không quen tiếp thì khác nhau một trời một vực. Chị Thủy quan thừa tiếc, đảm ghe được tiếng mật của việc khác cũng đồng nghĩa mình phải trao đổi phí mật của mình. Nhưng cô không phải muốn đi nghe, muốn chi phí mật của cô còn là biết mật không thể nói ra được. Được rồi, cô tự mình ăn uổi bản thân chịu thủy quan vội thứ rồi sẽ ổn thôi. Một lát sau, dương dương mua bữa sáng trở về, mọi người trong phòng tụng lại ở tàn, yên lặng ăn bữa sáng, còn cô lặng lẽ lấy quyển sách ra đọc. Sau nửa thầy, dương dương thực sự không chịu được nữa, Giật cuốn sách của chị thủy quan ném sang một bên, gặp lên. Mình nhận hết nổi rồi Tiểu Quang Trước cuộc là chuyện gì hả? Hôm qua buổi chiều Phú oánh đi với chị Thị Quang Đến phòng y tế Sau đó trở về một mình Các cô tò mò hỏi Người đâu rồi? Phước oánh cũng thờ ơi trả lời về nhà rồi Lúc tối, Mấy sinh viên cùng ký túc xá đến chơi còn nhắc đến chuyện này Con hỏi Ủa, các bạn không biết sao Ừ, không phải chứ Tàn tàu, dương dương không tin Cho rằng họ nói giỡn mà thôi Chữ tí quang tuy là không xinh đẹp bắt mắt, Tính tình cũng rất tốt Nhưng tuyệt đối không có khả năng Cặp kẹ với đàn thương mà tự như thiên thần Nhưng thấy ánh mắt của hướng khoánh Thì bọn họ cũng đã hiểu hơn phương nữa Giận thì chắc chắn là phải giận Mỗi ngày bốn người quấn nhau như sam, Chuyện tốt, chuyện xấu cũng chẳng hề giấu giếm. Các cô thật tình với người ta Mà người ta lại giấu giếm chuyện động trời như vậy Dương Dương là người thẳng thắng Nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao khi con gái ở cùng với nhau sẽ luôn tám hết chuyện này đến chuyện khác, nói chuyện trên trời dưới đất, bảy mồm tám miệng rất dôm tụ. đến nỗi từ một người tốt bụng cũng bị nói đến xấu không còn chỗ nào để tốt hơn. từ chưa thân với nhau cũng dần dần gắn bó như tre sơn. chưa lý quan càng coi sát tiếp hơn, nhìn tới nhìn lui nhưng chẳng có chuyện nào trong đầu cả. Nghe Dương Dương nói thế, cô trời súng xuất Khái Dương Dương vẫn gọi mình là Tiểu khoan Cô thầm mừng trong bụng Mọi chuyện không tệ như mình nghĩ Vẫn còn cứu lãng được Cô vội ràng ngồi kim chỉnh, bất tắc dĩ nói Được rồi, được rồi, thưa các bạn nhân Tội hồn xin dựng tội của mình, được chuyên nào Vừa nói vậy, ba cười bực cười thanh khách số quán chạy tới, lãnh thợ chị thủy quan một cái, không được cười tiếp tận, nói mau. ánh mắt ai thấy biểu hiện lên sự vui vẻ, nhưng vẻ mặt lạnh chìm chen. vũ anh là người chỉ tính, vào ngày đầu tiên khai giảng, cô chạy trong chạy tay chuẩn bị đồ tèn, thì thấy chị thủy quan và ở trước cửa nhắn tin, khi đó. Cô còn nghĩ chịu thị quan vốn màn cười thành thị lại phải ra tận ngoại thành học đại học. Chắc hẳn là đang rất khốn tốn. Nhất định là tiểu thư tài cát không chịu được cực khổ. Tuy nhiên, cô gái 18 tuổi này lại chẳng hề như mình nghĩ. Hai người cùng đi tắm, cùng cười giỡn với nhau. Cô vẫn cảm thấy, thì ra cô gái này cũng rất đáng yêu. Sau tay ở chung, Mọi người từ từ thương nhau hơn. Chị Lý Quang mỗi lần về nhà đều mang tùm tùm đồ ăn về ký túc xá. Sau khi thay giảng được mấy tháng, hướng ónh và những người ăn đồ ăn do mẹ chị Lý Quang nấu còn nhiều hơn gây chính mẹ của các cô làm. Nhớ tới chuyên vị phu của mình lúc đó mà hướng ónh cảm thấy xấu hổ. Trong ký túc xá, ban cầu, chị Lý Quang hãy hỏi cô, hứa oán anh hạnh nhân và thứ bánh hạnh nhân đưa đến trước mặt cô. lúc đầu thì hứa oán cũng rất lịch sự chỉ ăn từng mực. rồi là chị thủy quang quyết quyết cô ăn nhiều vô. về sau phải đến được hứa oán hỏi chị thủy quang mình đói bụng bánh hạnh nhân của bạn đâu rồi? mặt mò của cô đã chai lì rồi. Thế nhưng chị thủy Quang cũng có qua có lại, sẽ hỏi cô, số ấn, phải tay của bạn đâu, cho mình ăn đi. Nếu có gì không vượt bọn thì chỉ có chuyện chị Thị Quang sức lười. Mượn đồ đạc của cô thì không vấn đề gì, nhưng nhất định phải để lại chỗ cũ cho cô. Nếu không thì cô sẽ làm tầm, đầu bầu cả buổi. Quần áo cũng bắt triệu thử Quang về nhà mình tự giặt. Chính vì sống chung với do riêng thế Các cô mới không hiểu vì sao triệu thử Quang lại giấu giếm chuyện ái trong lòng Tất cả mọi người không phải thân thiết như chị em rồi sao Nhưng nghĩ đến, mình cũng phản trị cho người ta Hứa quán viết, cứ thật mình vào trường hợp đó Cô cũng chẳng dễ dàng bỏ miệng kể cho bất cứ hay kèm lúc cảm một tim, mọi người ngồi tụm lại. triệu tiểu quan đã phải đem hết mọi chuyện từ sau khi tốt nghiệp, nghỉ nhà quen đàm thương mật đến lúc bây giờ kể cho mọi người nghe. thật ra triệu tiểu quan cũng không muốn kể chuyện này ra làm gì, nhưng đâu còn cách nào khác. nghe xong dương dương cầm chặt tay triệu tiểu quan, hùng hồn nói: đại tiểu quan. Ngài thật tài tăng, chúng tôi sau này đồng cam cộng khổ cùng cài Chịu Tỷ Quang và vẻ mặt, bằng hiểu hiểu cũng kích động không thôi Thật sự là hết biết nói gì luôn Dù sao cô bạn này của cô chẳng phải người hư Mà mọi người chung phòng cũng không phải người bình thường Chịu Tỷ Quang tuyệt đối tin tưởng vào điểm tài. Chị thủy quan song này vẫn nhớ như ưng của sáng hôm ấy. Một buổi nắng tốt mai, ống à ống ánh, ấm áp, chiếu rọi khắp phòng Đàm Thư Hoàng vào ban lãnh đạo trường phụ trách tiến tóc ban thanh tra và dẫn họ đi tham quan trường. trước tiên ngang qua sân vận trọng vô tình nhìn xung quanh. Đúng lúc nhìn thấy cô bé con kia mà đồng phục thấy dột màu trắng, đang tập hái cực cùng những người khác. Anh nhớ đến lần trước, sau khi trường thủy quang học thể dục xong thì đến vào phòng của anh chơi. Nằm trên đất sofa vừa bất thương mình, vừa vẹn nạn. Xong biết vậy, em chẳng chọn học thái cực rồi. nó anh biết, thầy giáo độc ác lắm. Mơ vô đã bắt chạy tận 4 phòng, rồi còn bắt chạy cấp nữa chứ. Xong biết vậy, em chạy chọn học thái cực. Anh Tiết chỉ chạy marathon cực đi dài thôi, cô đã mệt bỏ hai tay. Nhìn cô ngồi xa xa, hết vai đến chân. Anh miễn cười, tạp phút xuống và nói, đau đau, chỗ nào có cơ bắp, đưa anh nhìn thử. Sau đó đi đến trước mặt cô, giả bộ như muốn vén quần áo của cô Chị lý lên. Chị thủy quang sợ đến vứt vội nhỉ giận lên hôn. Hai Đàm, đây, em chị anh luyện hát thật Cô ra hai chân ra, vẽ cái chưa hấu Cô vẽ một hình tròn trong không chung Lại lẩm bẩm nói Một nửa cho anh, một tay đưa lên cắt thẳng xuống Đưa một nửa bên trái cho anh, còn nói tiếp Một nửa cho em, chưa làm xong đã lên lên Thôi chết rồi Để em đi tắm đây Y như con chùa khoét ho Chị ù ra cửa làm thương mặt Ngồi trên cái sofa bụng mặt mặt cười Cô bé con này Thấy bà lại nhắc gian đến vậy Do con nghĩ không cố gắng hết sức Sợ sẽ tổn thương lòng tự trọng của anh sao Đúng là buồn cười mà Dù chuyện đã qua cảm thương hòa cho nhớ lại trong lòng lại vui vẻ không thôi. Anh đứng ở đằng xa, nghèo mắt, nhìn xem cô bé đang vai dáng vậy cái dưa hấu không không chung. Tức giọt, anh đã nụ cười rạng rỡ. Giờ thì cô đã tập tốt hơn nhiều rồi.